7 Sư Tử Phật Ngày 6 tháng 11 năm 1979 Buổi sáng tại Thính Đường Phật Câu hỏi Thầy gọi tâm trí tham lam là gì? Trả lời Đó là tâm trí thiếu hiểu biết Câu hỏi Thầy gọi tâm trí vô ngã là gì? Trả lời Đó là tâm trí của Saravaka Thanh Văn Đệ tử thực sự của Phật Câu hỏi Thầy gọi tâm trí không thực thể là gì? Trả lời Đó là tâm trí của các hiền nhân Người không có kết nối với giáo huấn của Phật Nhưng tự mình nhận ra sự thật về không thực thể Câu hỏi Thầy gọi tâm trí mà không có sự hiểu biết đặc biệt Và cũng không có ảo tưởng buồn khổ là gì? Trả lời Đó là tâm Bồ Tát Câu hỏi Thầy gọi tâm trí mà không có gì để biết Và cũng không có gì để nhận ra là gì? Trả lời Không có câu trả lời từ Bồ Đề Đạt Ma Bồ Đề Đạt Ma nói Pháp thân không có hình tướng Do đó người ta nhận ra nó Mà không có việc nhận ra Pháp không có tiếng nói Do đó người ta nghe nó Mà không có việc nghe rà bát nhã Không có gì để biết Do đó con người biết nó Mà không có sự biết Nếu người đó nghĩ rằng mình đang thấy Thì người đó thấy nó không đầy đủ Nếu người đó nghĩ rằng mình biết điều đó Người đó không biết nó thấu đáo Khi người đó biết điều đó mà không có việc biết Thì anh ta biết điều đó hoàn toàn Nếu người đó không biết điều này Anh ta không phải là một người biết thực sự Nếu con người nghĩ rằng mình đang được Thì anh ta không được một cách trọn vẹn Khi người đó đạt được cái không đạt được Người đó sở hữu mọi thứ Nếu con người nghĩ rằng mình là đúng Thì cái đúng của con người đó là không hoàn hảo Khi người đó siêu việt lên đúng và sai Đức hạnh của người đó là tràn đầy Trí tuệ như vậy là cổng mở cho trăm nghìn cổng của trí tuệ cao hơn Một đề đặt ma nói Tất cả các vị Phật đều giảng tính không Tại sao? Bởi vì họ muốn làm tiêu tan các ý tưởng cụ thể của học trò Nếu một học trò bám vào dù chỉ một ý tưởng về tính không, người đó cũng phản bội tất cả các vị Phật. Người này bám vào cuộc sống, mặc dù không có gì được gọi là cuộc sống. Người kia bám vào cái chết, mặc dù không có gì được gọi là chết. Thực tế, không có gì sinh ra, do đó không có gì diệt vong. Bằng cách bám víu, con người nhận ra một điều hay một ý tưởng. Thực tại không có bên trong, bên ngoài, cũng không ở phần giữa. Người rút nát tạo ra ảo tưởng Và chịu khổ vì sự phân biệt Đúng là sai không tồn tại trong thực tại Người rút nát tạo ra chúng Nhận ra chúng gần hay xa bên trong hay bên ngoài Thế rồi người đó chịu khổ vì sự phân biệt Đây là cách thức chung Của thế giới hiện tượng Mọi câu hỏi đều là trẻ con Lưu ý bạn Chúng không như trẻ con Chúng là trẻ con Chúng là ngốc Chúng có thể Biểu hiện rất am hiểu Chúng có thể bao gồm Những lời lẽ to tát Nhưng chúng không đáng kể Không ý nghĩa Bởi vì những lời lẽ to tát đó Là trống rỗng, vai mượn Chúng không có gốc rễ trong trải nghiệm sống của bạn triết học như vậy Là một vấn đề rất trẻ con Tôn giáo có sự trưởng thành Nhưng triết học thì không Chết học là sự tò mò Sự tò mò không có bất kỳ giá trị nào hướng tới biết Những câu hỏi được nêu ra với hy vọng nhận được những câu trả lời Nhưng ngay cả khi những câu trả lời được đưa ra, bạn cũng không thể nhận được chúng Vì bạn không sẵn sàng để đón nhận chúng Các câu trả lời sẽ chỉ tạo ra những câu hỏi mới trong tâm trí trẻ con Điều đó đã là toàn bộ lịch sử của nỗ lực triết học Suốt 10.000 năm triết học đã đưa ra câu hỏi lớn Và đã dồn hết chiến lược vào việc tìm các câu trả lời Nhưng tưởng tìm được câu trả lời thì lại sinh ra một số câu hỏi khác Không một cố gắng nào lại mệt mỏi như triết học mỗi câu trả lời mà các triết gia nghĩ rằng họ đã đến được Họ nghĩ sẽ thay đổi toàn bộ tầm nhìn của con người Thì chỉ đơn giản là tạo ra nhiều câu hỏi hơn Tâm trí chỉ có thể đưa ra câu hỏi Nhưng không thể tìm ra câu trả lời Cũng như lá mọc trên cây Câu hỏi phát triển trong tâm trí Bạn có thể tỉa lá Nhưng vì tỉa mà lá sẽ mọc ra nhiều hơn Những tán lá sẽ trở nên dày hơn Bạn có thể tỉa những câu hỏi Đó là điều triết học liên tục làm Nhưng những câu hỏi sẽ nảy sinh nhiều hơn Bởi vì ngọn nguồn của các câu hỏi Tâm trí vẫn còn nguyên vẹn Được bảo vệ, an toàn Để tìm câu trả lời, người ta phải vượt ra ngoài tâm trí Và vượt ra ngoài tâm trí là sự trưởng thành duy nhất Bạn là một người trưởng thành thực sự khi bạn đã vượt ra ngoài tâm trí các quỹ thuật không là gì mà là những người trưởng thành Hoàn thiện, chín chắn, toàn vẹn là người đã vượt ra ngoài tâm trí Đã tới bờ, bề kia, bờ xa Ở độ cao đó, những câu hỏi đơn giản là biến mất Không phải là chúng được giải quyết Hãy nhớ điều đó Những câu hỏi không được giải quyết Khi bạn vượt ra ngoài tâm trí Vượt ra ngoài tâm trí Bạn sẽ vượt ra ngoài cả những câu hỏi Chúng trở nên không phù hợp Chúng người ngu ngốc Chúng mất đi mọi ý nghĩa Chúng chỉ đơn giản là vô nghĩa Không phải là bạn tìm ra những câu trả lời Mà khi các câu hỏi tan biến Bạn đang ở trong một trạng thái Của tâm thức không câu hỏi Đó là sự trả lời Không có bất kỳ câu trả lời cụ thể nào Đó là câu trả lời Đó là lời giải Do đó ở phương Đông Chúng ta gọi nó là Samadhi Samadhi đơn giản là lời giải Tất cả đã được giải quyết Các câu hỏi đã tan biến Bạn hoàn toàn im lặng Không có sự tò mò Không có gì để hỏi Khi bạn không có gì để hỏi Bạn biết Và khi bạn có một cái gì đó để hỏi Bạn không biết Bằng tình thương, các vị Phật vẫn cứ trả lời các câu hỏi của bạn với hy vọng rằng sớm hay muộn, bạn sẽ thấy sự hoàn toàn ngỡ ngẩn, buồn cười của các câu hỏi Tồn tại chỉ đơn giản, hiện hiểu Nó không phải là vấn đề hỏi trả lời Nó không phải là một câu đố Nó là một bí ẩn để trải nghiệm, để sống để yêu Bạn có thể ca hát nó, bạn có thể nhảy muốn nó Nhưng nó không phải là một câu hỏi Đó là một sự tìm kiếm một cuộc phương lưu Một cuộc phương lưu thú vị Một cuộc thám hiểm Và khi bạn đã đi vào điều bí ẩn Mà không có bất kỳ sự tò mò nào Thì mọi bí mật của tồn tại sẵn sàng cho bạn Nếu bạn đi vào với một tâm trí tò mò Không có gì sẵn sàng cho bạn Bởi vì tâm trí tò mò Tự nó ngăn không cho bạn thấy Bạn đang bận rộn với câu hỏi của bạn Bạn đang bận tâm với kiến thức của bạn Bạn hỏi Vì bạn nghĩ bạn biết Ai đó đến nói Ai tạo ra thế giới Thực tế Người đó đã mang ý tưởng rằng Thượng đế tạo ra thế giới Anh ta đến hỏi Chỉ để xác nhận Nếu bạn xác nhận Anh ta rất hạnh phúc Nếu bạn không xác nhận Anh ta trở nên giận dữ với bạn Người đó không phải là một người tìm kiếm thật Anh ta đang tìm sự hỗ trợ cho niềm tin của mình Một hôm Lúc còn rất sớm Khi Đức Phật ra ngoài đi dạo sáng, một người đàn ông đã hỏi người, có thượng đế không? Phật nhìn một lát vào mắt người đó và nói, không, không có thượng đế gì cả, không bao giờ có, sẽ không bao giờ có. Bạn hãy tống khứ hết tất cả điều vô nghĩa này đi. Người đó đã bị sốc. Ananda đã theo Phật. Ông luôn luôn đi theo người như một cái bóng. Chỉ để được phục vụ Phật bất cứ lúc nào Vì bất cứ nhu cầu phát sinh nào Ông lắng nghe Ông đã nghe rất nhiều câu trả lời từ Phật Và câu trả lời này giống như một nhét búa rất thô bào Có vẻ thật tàn nhẫn Nhưng ông cũng nhìn thấy gương mặt Đức Phật lúc đó Từ bi đến thế Trong buổi chiều cùng ngày Một người khác đã đến và hỏi Có Thượng Đế không? Đức Phật nói Có Có đấy Đã luôn có Sẽ luôn có Hãy tìm kiếm và sẽ thấy Ananda hết sức bí dối Ông không quên câu trả lời Mà Đức Phật đã nói ngay sáng hôm đó Nhưng ông không thể hỏi nó Vì có quá nhiều người khác ở đó Và trước khi ông có thể hỏi Thì có một người đàn ông khác Đi ngang qua lớp mặt trời đang lặng Và Đức Phật đang ngồi Bên một gốc cây Ngắm hoàng hôn và những đám mây đẹp Và người này hỏi Có thượng thế không Đức Phật ra hiệu tay Làm một cử chỉ cho người đàn ông ngồi xuống Và tự mình nhắm mắt lại Người đàn ông làm theo Họ ngồi im lặng một lát Sau đó người đàn ông đứng lên Đã sẩm tối Mặt trời đã lặn Người đó chạm vào chân Đức Phật Nói tôi biết ơn vì câu trả lời Cảm ơn người rất nhiều Và bước đi Bây giờ Ananda đã sôi cả lên Khi không có ai ở đó Ananda hỏi Tôi sẽ không thể ngủ đêm nay trừ khi thầy trả lời tôi Chỉ trong một ngày cùng một câu hỏi Nhưng thầy đã trả lời theo 3 cách Với người đầu tiên thầy nói Không, không có thượng đế Với người thứ hai thầy nói Có, có đấy Và với người thứ ba thầy đơn giản ra hiệu Bởi một cử chỉ thương yêu Để anh ta ngồi xuống và nhắm mắt lại Thầy đã không nói bất cứ điều gì với anh ta Nhưng Một cái gì đó chắc đã được hé lộ Bởi vì Người đó đã chìm sâu vào im lặng Anh ta chạm vào chân thầy Anh ta cảm ơn về câu trả lời của thầy Mặc dù tôi đã ở đó Và thầy đã không trả lời gì cả Điều gì đang xảy ra vậy Thầy đã khiến tôi vô cùng bối rối Đức Phật nói Không có câu trả lời đã được đưa ra cho ông Tại sao ông phải bối rối Đó là câu hỏi của họ Đó là câu trả lời của tôi Ông không phải là một phần trong đó Nhưng Ananda nói Tôi không phải là người điếc Tôi đã ở đó Và tôi chỉ đơn giản là lắng nghe Và bây giờ ba câu trả lời đó Làm cho tôi quá bối rối Bức Phật nói Người đầu tiên là một người tin Anh ta tin vào Thượng Đế Người đó thực sự không đến để hỏi Anh ta đến để được xác nhận Người đó muốn niềm tin của mình được hỗ trợ bởi tôi Vì vậy anh ta có thể đi và nói với mọi người Không chỉ tôi tin vào Thượng Đế Đức Phật cũng tin Anh ta muốn sử dụng tôi cho những mục đích riêng của mình Vì thế tôi đã phải nói không Và tôi đã phải rất khó khăn với anh ta Nếu không anh ta đã quá tràn ngập những ý tưởng của mình Anh ta sẽ không nghe Người đó là một học giả thông thạo với kinh sách Tôi có thể nghe thấy sự ồn ào trong đầu anh ta Tôi có thể thấy những bất ổn trong con người anh ta Tôi đã phải rất tàn nhẫn và cứng rắn như chiếc búa Bởi vì chỉ thế thì mới có khả năng để anh ta nghe thấy Người đó cần một cú sốc Tôi gây sốc anh ta Bởi vì tôi không muốn hỗ trợ niềm tin của bất cứ ai Mọi niềm tin đều sai Biết thì làm chuyện hoàn toàn khác Và người thứ hai là một người vô thần Anh ta không tin vào Thượng Đế Anh ta cũng là một học giả Anh ta cũng đầy mọi loại ý tưởng Nhưng anh ta đối nghịch với người đàn ông thứ nhất Anh ta cũng đã tới với cùng một mục đích Họ là kẻ đối lập, kẻ thù Nhưng mục đích là như nhau Người đó muốn tôi hỗ trợ Sự không tin tưởng của mình Sự hoài nghi của mình Đó là lý do tại sao Tôi đã phải nói anh ta Một cách đáng tin cậy như thế Có, có Thượng Đế Chỉ Thượng Đế hiện hữu Và không có gì khác Bằng cách đó tôi làm tan vỡ niềm tin của người đó Và người thứ ba Thực sự là một người tìm kiếm Người đó không muốn một câu trả lời Anh ta muốn có một trải nghiệm Người đó không đến với câu hỏi Anh ta không có ý tưởng Không có định kiến Anh ta trở nên cởi mở, sẵn sàng Anh ta mỏng manh, nhạy cảm tới với tôi Anh ta là con người có sự thiên cậy lớn lao Người đó muốn tôi tiết lộ điều gì đó với mình Vì vậy tôi không trả lời anh ta Tôi chỉ đơn giản bảo anh ta ngồi bên tôi Và đúng như thế, ông đúng Một điều gì đó được hé lộ Bởi vì một cái gì đó luôn hé lộ Khi hai người có thể thu xếp để ngồi trong sâu lắng Và nếu bạn có thể thu xếp Để ngồi trong im lặng sâu với một vị Phật Một cái gì đó có giá trị lớn lao sẽ xảy ra Sự im lặng của người có tính lây truyền Nếu bạn sẵn sàng và cởi mở Thì sự im lặng của Phật sẽ tràn vào con người bạn Nó sẽ giống như tắm Bạn được tắm trong tâm thức của vị đó Bạn sẽ được làm sạch Bạn sẽ được thanh tẩy Bụi của bạn sẽ biến mất khỏi gương của bạn Đột nhiên bạn sẽ có thể nhìn thấy Đôi mắt của bạn Sẽ được sáng tỏ Cho dù không trao cho anh ta câu trả lời nào Anh ta đã nhận được câu trả lời Người đó đã nhận được câu trả lời Cho mọi câu trả lời Và đó là sự im lặng Đó là lý do tại sao Người đó đã rất biết ơn Đó là lý do tại sao Anh ta cúi xuống và chạm vào chân tôi Đó là lý do tại sao Anh ta cảm ơn tôi Khi bạn đến với Phật Hay Bồ Đề Đạt Ma Bạn phải rất tỉnh táo về cách bạn đến Đừng đến với những định kiến Nếu không bạn sẽ hỏi những câu hỏi trẻ con Một cậu bé lần đầu tiên đi học Và giáo viên giải thích rằng Nếu nó muốn đi vệ sinh Thì phải rơ hai ngón tay Cậu bé nhìn bối rối hỏi Làm thế nào mà điều này sẽ dừng nó lại Nó có một ý tưởng trẻ con nào đó Nhưng nó đã bối rối Tại sao em không cười Cô giáo hỏi Juni Em đã không ăn sáng Johnny trả lời Cậu bé nghèo thân mến Cô giáo nói Tuy nhiên, để trở lại bài học địa lý của chúng ta Johnny Biên giới Ba Lan ở đâu? Trên giường với mẹ Đó là lý do tại sao em đã có bữa sáng Không chỉ những đứa trẻ mới đầy những ý tưởng trẻ con Mà cái gọi là người lớn cũng không khác chút nào Đúng thế, họ lớn tuổi nhưng không trưởng thành Đã lớn lên theo độ tuổi nhưng không lớn lên về tâm thức bạn càng phát triển về độ tuổi thì bạn càng tích lũy những ý tưởng nhiều hơn rõ ràng là kinh nghiệm hơn nhiều ngôn ngữ hơn nhiều lý thuyết hơn nhiều ý thức hệ hơn Bạn càng phát triển về tâm thức thì càng ít ý tưởng ít triết lý ít thần học hơn thay vào đó sự tĩnh lặng phát triển trong bạn hãy thận trọng về sống am hiểu, Đấy là trở ngại lớn nhất giữa bạn và sự thật Tính am hiểu lừa dối bạn Nó làm cho bạn cảm thấy rằng bạn đã biết Đó là cách hàng nghìn chuyên gia, học giả, giáo sư, nhà sư phạm vẫn đang sống Khi tin rằng họ biết Thì họ không biết gì Họ đã không bước vào ngôi đền của trí tuệ Họ đã thậm chí không di chuyển về phía ngôi đền Thực tế họ chỉ đang di chuyển theo hướng ngược lại Biết là một chuyện Và trở nên am hiểu Chỉ là sự đối lập của nó, hãy thận trọng với sự an hiểu, để rồi vào một ngày bạn có thể biết. Đó không phải là vấn đề tích lũy thông tin trái lại, đó là vấn đề làm chấm rỗng tâm trí bạn hoàn toàn khỏi mọi nội dung của nó. Khi tâm trí trống rỗng, không có gì để nói, không có gì để tin, không có ý tưởng về bất cứ điều gì, thế thì đột nhiên thực tại được tiết lộ cho bạn. Trong sự trống rỗng đó, bạn trở thành một chiếc gương Trở nên trống rỗng là trở nên một chiếc gương Và khi đó, một cách đơn giản Mọi điều hiện hữu đều được phản chiếu trong bạn Câu hỏi đầu tiên Tất cả các câu hỏi đều ngu ngốc Nhưng vừa đề đạt ma lại rất kiên nhẫn Biết rằng chúng là ngu ngốc Ông trả lời, không phải với hy vọng rằng Chúng sẽ được trả lời theo cách này Nhưng hy vọng rằng Sẽ có một ngày bạn hiểu rằng cuộc sống không phải là một vấn đề của hỏi và trả lời Những câu trả lời của ông như thế không phải để trả lời câu hỏi của bạn Mà chúng tiêu hủy câu hỏi của bạn Đó là cách của bậc thầy thực sự Ông không trả lời câu hỏi của bạn Ông chỉ đơn giản tiêu hủy nó Vì vậy, nếu bạn đang chờ đợi một câu trả lời cụ thể Bạn sẽ mối rối Nhiều người đã rời khỏi vị Phật trắng tay Chỉ vì họ mong đợi những câu trả lời cụ thể được làm sẵn Các vị Phật không làm điều đó Ngược lại, họ lấy đi câu hỏi của bạn Những câu trả lời đó chỉ để lấy đi những câu hỏi xuất hiện từ bạn Tại sao bạn có thể lại trong sạch hơn thoáng rộng hơn Những câu hỏi này cũng giống như những đám mây trên bầu trời Một khi những đám mây biến mất tính vô hạng của bầu trời trở nên sẵn sàng với bạn với tất cả vẻ đẹp, sự huy hoàng và hùng vĩ của nó Câu hỏi đầu tiên Thầy gọi tâm trí tham lam là gì Trên bề mặt Câu hỏi có vẻ hoàn toàn không sao Nhưng nếu bạn xem xét một cách cẩn thận Thì chính người hỏi là tham lam Anh ta hỏi nhiều câu hỏi Bồ đề đặt mai trả lời một câu Ông ấy thậm chí đã không trả lời Và câu hỏi khác bật ra Và câu hỏi khác bật ra Không là gì Ngoài một dạng mới của câu hỏi cũ Không phải là Có một tâm trí tham lam Mà tâm trí là tham lam Tham lam Và tâm trí không phải là hai Tham lam là bản chất của tâm trí Tâm trí là tham lam Vì nó muốn tích lĩ nhiều hơn Và nhiều hơn nữa Có thể là tiền, có thể là quyền lực Có thể là kiến thức Có thể là việc tốt, nhân đức Nhưng dù nó là gì Thì tâm trí cũng là tham lam Nó muốn tích lũy nhiều hơn và nhiều hơn nữa Nó sợ sự trống rộng Bởi vì trong sự trống rỗng Tâm trí biến mất, bốc hơi Chỉ khi bạn nhễu loạn với những thứ không cần thiết thì Một ngày nọ, tôi đã xem kiến sách Ảnh về ngôi nhà của Simon Ford Nó thực sự là một cái gì đó đáng giá để đi vào Toàn bộ căn nhà có vẻ quá lộn xộn với những đồ vật Mà người ta tự hỏi Làm thế nào mà Simon Ford Thôi xếp để sống trong đó Không có chút không gian nào Ngay cả nơi nghiên cứu của ông cũng có ít nhất 100 bức tượng nhỏ và lớn nhìn như một bảo tàng, đồ vật và đồ vật ở khắp mọi nơi. Người ta phải rất, rất cảnh giác và thận trọng khi di chuyển trong phòng của ông ấy. Nếu không, một cái gì đó sẽ rơi. Bạn sẽ vấp ngã vào một cái gì đó. Việc sống trong một căn phòng như vậy là biểu hiện của tâm trí ông ấy, tâm trí tham lam. Không có không gian trong phòng, Chỉ ra trạng thái bên trong của ông ấy Không còn không gian nữa Simon Truss là một người rất an hiểu Xem qua cuốn sách đó Tôi càng thấy tiếc cho con người đáng thương này Ông đã sống phải sống kiểu sống gì vậy Chắc đó phải là một cơn ác mộng dài Bất kỳ cái gì được ông xem đến Cần thiết, không cần thiết Ông đều viết lại Ít nhất nên nghiên cứu nên rộng rãi Nhìn nơi của ông ấy nhìn như một cửa hàng Ông ấy đang ngồi trên ghế Và trên bàn của ông có 50 bức tượng Và ông đọc ở đó Vì vậy mà Có nhiều thứ làm phân tâm ông Và trên tường Những tranh, ảnh, lịch Tất cả các bức tường được phủ kín Và rất nhiều bàn ghế Ông đã sống như thế Sợ sự trống rỗng Ông rất sợ chết Người ta nói rằng Thậm chí chỉ nhắc đến từ chết Là đủ để ông bị sốc Hai hoặc ba lần ông ngứt đi Vì ai đó bắt đầu nói về cái chết Thực sự ngứt đi Ngã từ ghế xuống đất Sao lại sợ chết đến vậy Điều đó chỉ có nghĩa Là ông phải sợ sự chống rỗng vắng Bởi vì cái chết Và sự chống vắng là như nhau Tại sao bạn tích lĩ rất nhiều thứ Tại sao bạn tích lĩ rất nhiều ý tưởng Chỉ để liên tục cảm giác rằng bạn có đầy đủ Người ta ăn quá nhiều, chỉ để cảm thấy no Mọi người đang liên tục di chuyển từ một đám đông này đến một đám đông khác Mọi người đều là thành viên của các tôn giáo Có nghĩa là các thành viên của những đám đông Thành viên của các câu lạc bộ Thành viên của các tổ chức nào đó Một người là một ratarian Và anh ta là cơ đức giáo hay Hindu giáo Và anh ta cũng thuộc về phe đảng này, đảng nọ Anh ta cứ di chuyển từ đám đông này đến đám đông khác Anh ta giữ cho mình luôn bận rộn Đến mức anh ta không bao giờ nhận thức được sự trống rỗng bên trong Sự trống rỗng bên trong có vẻ giống như rơi vào vực thẳm Vực thẳm không đáy Vì vậy, mọi người tự làm đầy mình bởi bất cứ thứ gì Đó là sự tham lam Sự tham lam như vậy Không có gì liên quan đến tiền Bất cứ thứ gì mà bạn liên tục làm đầy mình Là tham lam Và không có tâm trí tham lam Mà tâm trí là tham lam Rekovic đã gặp một cô gái tóc nôi xinh đẹp Ở Pomona Và đã cố đưa cô bay cùng anh về nhà Ở New York Hãy đến với anh đêm nay Và anh sẽ mua cho em một chiếc áo khoác lông trồn Rekovic đề nghị Em đã có hai áo lông trồn treo trong tủ quần áo của em rồi Một xe chi... buýt đỏ môi Thế em sẽ làm gì với cao của em đây Ổn thôi anh sẽ trao cho em một chiếc vòng tay kim gương lộng lẫy Cô để lộ ra những viên đá quý trên cổ tay cô Em đã có một chiếc rồi Tuy nhiên em sẵn sàng xem xét một khoản lớn tiền mặt Rất tiếc Vết nói Đó là một thứ anh không thể có để bán buôn Mọi tâm trí đều tham lam Nên nhớ là người tham lam Không có gì liên quan với chủng tộc chỉ có hai loại người trên thế giới Tham lam và chư Phật Nó là một phẩm chất Không liên quan gì tới dòng máu Một người phụ nữ trẻ tuổi đã kết hôn với người đàn ông già Người chồng bị cảm lạnh Biến chứng thành viêm phổi Ông ngay lập tức được đưa khẩn cấp đến bệnh viện Được đặt một ống thở oxy Biết rằng sự hồi phục sức khỏe của mình là khó qua được Ông gọi vợ đến bên và nói Tờ di trúc là hợp lệ Các cổ phiếu và trái phiếu Và chứng khoán đang ở trong hầm an toàn Nhưng đây là điều mà không một ai khác biết Có một món được giấu an toàn trong góc Trên gác mái Đó là 200.000 đô la tiền mặt Chìa khóa được giấu ở đáy ngăn kéo tủ quần áo của anh Gloria thân yêu Tại sao em lại kéo ống thở oxy? Mọi người sẵn sàng giết Mọi người đã sẵn sàng bị giết vì tham lam Những người đó là đây Gengich, Kham, Tàm Bút Len, Alexandra, Napoleon, Những người này như là thế nào? Là sự tham lam được nhân lên Tham lam đến vất điên, toàn bộ nỗ lực là làm thế nào để quên đi sự trống rỗng bên trong Và bạn không thể phá bỏ sự trống rỗng bên trong Đó là chính con người bạn Bạn có thể che phủ nó với nhiều thứ Nhưng sớm hay muộn, bạn sẽ phải chạm mặt với nó Và sẽ là tốt hơn nếu bạn sớm bắt gặp nó Cái chết sẽ tiết lộ cho bạn Nhưng thế thì sẽ là quá muộn Bạn có thể không làm được bất cứ điều gì Cái chết buộc phải để lộ nó cho bạn Mọi tích lũy của bạn sẽ không giúp được gì Cái chết sẽ làm cho bạn nhận thức rõ ràng Tay bạn trống rỗng Không chỉ bàn tay của bạn Con người bạn cũng là trống rỗng Cái chết là một cúi sốc Bởi vì nó tiết lộ sự trống rỗng của bạn Và tiêu hủy những ảo tưởng của bạn Về sự tràn đầy Thiền nhân đi tới trải nghiệm này trước cái chết Đó là bước khởi đầu của một sự chuyển hóa Bạn bắt đầu biết sự trống rỗng của bạn Và bạn càng biết nó nhiều Thì bạn càng ngạc nhiên hơn Đó là sự trống rỗng Không chỉ với ý nghĩa rằng Không có gì của thế giới bên ngoài Mà bạn quen thuộc với chúng Đúng, theo nghĩa đó Thì nó là trống rỗng Nhưng khi bạn đi sâu hơn Bạn bắt đầu cảm thấy rằng Nó còn là một sự viên mãn Một sự phong phú Nó là trống rỗng của thế gian Nhưng là tràn đầy của Thượng Đế Trải nghiệm đầu tiên về nó sẽ là Nó là trống rỗng Và trải nghiệm thứ hai Nó là đầy tính Thượng Đế Người hỏi Hỏi Mồ Đề Đạt Ma Thầy gọi tâm trí tham lam, lam là gì Mồ Đề Đạt Ma chỉ đơn giản nói Đó là tâm trí thiếu hiểu biết Bởi vì bạn không biết chính mình Đó là lý do tại sao bạn tham lam Nếu bạn biết chính mình Bạn sẽ biết được vẻ đẹp của sự trống rỗng Sự tinh sạch của trống rỗng Độ thuần khiết tuyệt đối của trống rỗng Khi sự trống rỗng nở hoa trong bạn Bạn sẽ còn biết sự phong phú của nó nữa Sự viên mãn của nó nữa Bạn sẽ tràn đầy sự trống rỗng Và đó là sự viên mãn duy nhất Mà cái chết không thể tiêu diệt Nhưng để có điều này Cần có một điều Bạn không nên là thiếu hiểu biết Ông ấy ngụ ý gì Bởi sự thiếu hiểu biết Những người đang hỏi ông những câu hỏi Không phải là thiếu hiểu biết Họ là những người an hiểu Câu hỏi của họ cho thấy điều đó Tâm trí tham lam là gì Họ đã phải đọc nó trong kinh sách Họ đã phải nghe nó Họ chắc phải đã thảo luận về nó Vô ngã là gì Tâm trí không Thực thể là gì? Nhìn vào câu hỏi của họ Những câu hỏi siêu hình tầm cỡ Họ không phải là người thiếu hiểu biết Theo nghĩa rằng họ không biết gì Họ là những người thiếu hiểu biết Theo nghĩa rằng họ biết quá nhiều Mà lại không biết bất cứ điều gì Họ có đầy kiến thức Nhưng không có bất kỳ hiểu biết nào Thế giới này đầy những người thiếu hiểu biết như vậy Các nhà huyền môn phương Tây Đã chia con người thành hai loại Những loại đẹp Loại thứ nhất, họ gọi là rốt an hiểu Và loại thứ hai, họ gọi là hiểu biết rốt Có một kiểu tâm trí là rất an hiểu và thiếu hiểu biết Và cũng có một kiểu không tâm trí nào đó Hoàn toàn rốt, xong lại hiểu biết Đó là tâm trí của một vị Phật Bạn có thể gọi nó là không tâm trí Hay tâm trí không quan trọng Bạn gọi nó là gì Nhưng hãy nhớ phẩm chất của nó Nó không phải là nhồi từ bên ngoài Nó là một cái gì đó Đã dâng tràn từ bên trong Nó đã về đến nhà Những người ăn hiểu Liên tục chơi với ngôn từ Họ sử dụng những từ đẹp Thượng đế, trên đường, cuộc sống Vẻ đẹp, sự thật, hạnh phúc Và tất cả Các từ đều trống rỗng đối với họ Họ không biết gì về cái đẹp Không biết gì về hạnh phúc Bất kỳ điều gì họ nghĩ rằng Họ đều biết chắc Chắn là sai, bởi vì họ đã nghe nó từ những người khác Đây là những ý tưởng họ mang theo, không phải là trải nghiệm Đôi khi, ngay cả những người ngu dốt, cái gọi là người ngu dốt, dân quê, người nguyên thủy Ý nghĩa trong lời nói của họ còn nhiều hơn vì họ không biết nhiều từ Họ không có kỹ năng sử dụng từ, vốn từ vựng của họ rất hạn chế Nhưng tình vụn của họ có ý nghĩa quan trọng vì họ là những người chân chấm đất. Bất kỳ điều gì họ được học đều là qua trải nghiệm. Họ có một phẩm chất về trí tuệ. Bạn có thể nhìn thấy điều đó của người nông dân, người làm vườn, ở dân làng. Và khi bạn đi sâu hơn vào rừng, bạn sẽ tìm thấy những người nguyên thủy, những người chưa từng được nghe về kinh sách. may mắn thay chưa từng nghe về guitar, may mắn thay những người không biết gì về kênh Veda và kênh Quran, những người không hề biết đọc, biết viết nhưng trong đôi mắt họ bạn sẽ thấy một sự trong sáng tôi đã sống với những người tinh thông nhất văn hóa nhất, các việt sĩ các giáo sư, các tiến sĩ văn chương và tôi cũng đã sống với những người nguyên thủy nữa rất hoang sơ, một vài người trong số họ Chưa từng nhìn thấy một chiếc xe hơi hay một đoàn tổ hỏa Họ không biết gì về phim ảnh, phát thanh, truyền hình Họ vẫn đang sống như thể thế giới không thay đổi trong 10.000 năm Nhưng nếu bạn nhìn vào mắt họ, chúng trong như pha lê Họ không nói chuyện nhiều, nhưng bất cứ điều gì họ nói dường như có trọng lượng Hơn những gì vị tiến sĩ văn chương của bạn, vị tiến sĩ của bạn nói Bởi vì bất cứ điều gì người nguyên thủy nói đều đến từ kinh nghiệm của chính họ Nó không quá nhiều, nhưng thậm chí chỉ một chút xíu kinh nghiệm của bạn thôi Còn giá trị hơn nhiều so với cả đống kiến thức vay mượn Quan tòa nhìn xuống phía người nông dân tăng tiện đòi li hôn Với lý do vợ anh ta là Honosixen tình dục lang trạ Một phút thôi, Luther, quan tòa ngắt lời Thật ngữ đó Thường ấp dụng cho một người đàn ông Và đó có nghĩa là Quan hệ đồng tính Mô đô thờ lắc đầu bướng bỉnh Không phải trong ngài Thưa cuối tòa Ý tôi là tình dục lan trạng Hô Vợ tôi là một người đàn bà lan trạng Bây giờ Anh ta đã tạo ra một từ mới Hô sen, Tình dục lan trạng Nó có nghĩa là có nghĩa hơn, nó được bắt nguồn từ kinh nghiệm của anh ta Bạn sẽ không tìm thấy nó trong bách khoa toàn thư của đức Anh Nhưng những gì anh ta nói thì không dựa trên kiến thức Mà dựa trên hiểu biết của anh ta, kinh nghiệm của anh ta Người hỏi có vẻ hiểu biết Thầy gọi tâm trí tham lam là gì? Bồ Đề Đạt Ma chỉ đơn giản trả lời trong một câu Đó là tâm trí thiếu hiểu biết Dường như Nghe cả Bồ Đề Đạt Ma cũng có chút mệt mỏi Với tất cả những câu hỏi ngu ngốc Câu hỏi thứ 2 Thầy gọi tâm trí vô ngã là gì? Bây giờ Đó là cùng một trò chơi Bản ngã là tham lam Tham lam là bản ngã Đó là cách người am hiểu trở nên rất tinh khôn Và tài giỏi với các ngôn từ Người đó không quan tâm chút nào Đến những gì Bồ Đề Đạt Ma đã nói Anh ta một lần nữa Mang đến cùng một câu hỏi Dưới một hình thức khác Thầy gọi tâm trí vô ngã là gì? Những người này Cần phải nhận cú đánh thực sự ra trò Bồ Đề Đạt Ma Chắc phải ở trong một tâm trạng Rất, rất lịch sự Ngày hôm đó Chứ không phải cách thông thường của ông Có lẽ buổi sáng đẹp Và chim buông đang ca hát Và những tia nắng mặt trời đang dọi qua lùm cây Nếu không, ông ta đã đánh người này Ông không phải là loại người Sẽ liên tục trả lời những câu hỏi ngu ngốc Và câu hỏi ngu ngốc nhất Chính là câu hỏi mà bạn cứ hỏi đi hỏi lại Theo những hình thức mới Điều đó chỉ có nghĩa là bạn chưa hề nghe câu trả lời Hai cô gái gọi ngồi ở một quán bar sang trọng và người phục vụ quầy rượu Không hỏi hai cô Đã mang đến cho họ Hai chai bia giãn hiệu khác nhau Đúng loại của mỗi cô Các cô gái rất ngạc nhiên Và hỏi Làm sao anh biết những gì họ muốn À Tôi chỉ là người phục vụ quầy rượu nhân trí Có vậy thôi Anh ta trả lời Vô lý Các cô gái hỏi Anh chỉ đoán đúng những gì chúng tôi sẽ gọi Anh chỉ đoán Ồ thế à Nhìn thấy anh chàng vừa vào không Anh ta sẽ muốn có một ly scope pha đá Bây giờ hãy xem Tôi sẽ đến và hỏi anh ta Đúng như vậy Người khách mới đến gọi một ly scope pha đá Trước sự ngạc nhiên của các cô gái Người phục vụ nhân trí Tốt hơn là tin điều đó Người phục vụ nói Khi anh ta đi ngang qua các cô gái Một lúc sau Khi công việc gần giãn bớt Người bồi bàn nghiêng người qua cầy rượu Hướng về phía hai cô gái gọi Nghe này Anh ta hỏi về bí mật Tôi đã luôn muốn hỏi câu này Gái mạng dân Có thể có thai không Tại sao Một trong hai cô nhanh nhổ trả lời Và mỉm cười danh ma với cô kia Chắc chắn họ có thể Thế anh nghĩ Tất cả những thay phục vụ quấy rượu nhanh trí Từ đâu ra Và tôi nghĩ rằng Các học giả cũng đến từ cùng một nguồn Các học giả nhanh trí Đặt câu hỏi nhanh trí Thực tế Câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma Chắc là nhìn rất nghèo nàn Với người hỏi vì Ông chỉ đơn giản nói Đó là tâm trí thiếu hiểu biết Câu trả lời này là kiểu gì vậy? cứ như ông chỉ đơn giản né tránh các câu hỏi Người hỏi một lần nữa Mang đến cùng một câu hỏi Trong một hình thức mới Thầy gọi tâm trí vô ngã là gì? Bồ đề Đạt Ma nói Đó là tâm trí của Sra Vaka Thanh Văn Đệ tử thực sự của Phật Đây là một câu trả lời tuyệt đẹp Phải được nhớ Bởi vì Đó chính là những gì bạn đang cố làm ở đây Bồ Đề Đạt Ma nói Sravaka Cũng như khi tôi gọi môn đệ là Sanyasin Môn đệ của Đức Phật được gọi là Thanh Văn Nó là một từ đẹp Nó có nghĩa là một người có khả năng nghe Một người có khả năng lắng nghe Một người có thể lắng nghe Trong im lặng Đó là một Sravaka Một người có thể lắng nghe thật chăm chú Thật trọn vẹn Đến mức Ngay cả trước khi những lời được thốt ra Người nó đã nghe chúng Vâng, điều đó bắt đầu xảy ra Nó đang xảy ra ở đây Nhiều bức thư gửi đến cho tôi nói rằng Ôi xô, thầy đang làm gì? Trước khi thầy thốt ra lời Tôi đã nghe nó Trước khi tôi hỏi một câu hỏi Nhiều người viết thư cho tôi Thầy đã trả lời nó Điều này không là gì Ngoài một quá trình đơn giản của sự giao cảm Dù bạn có biết ra một câu hỏi hay không Thì cũng không quan trọng lắm Nó buộc phải được trả lời Đôi khi bạn viết nó Tôi có thể không trả lời Nhưng khi bạn không biết nó Tôi buộc phải trả lời Bởi vì bạn đã tin cậy tôi Bạn đang chờ đợi câu trả lời Mà không hỏi nó Làm sao mà tôi có thể quên bạn Và dần dần Khi bạn trở nên thân mật hơn và gần gũi hơn với tôi Trước khi tôi nói bất cứ điều gì Thì nó đã được lắng nghe Đấy là thực chất của thanh văn Bồ đề Đạt Ma nói Đó là tâm trí của Sravaka thanh văn Vô ngã là bản chất của Sravaka Của người môn đệ Đệ tử thực sự của Phật Ông phải bổ sung thêm từ thực sự Bởi vì có rất nhiều người giả vờ là môn đệ Nhưng không phải là môn đệ Điều đó xảy ra gần như mỗi ngày Trong đạo tràng đát sang buổi tối hàng ngày Có một vài người chỉ giả vờ là môn đệ Mà không phải thế Khi tôi chạm vào con mắt thứ ba của họ Thì không có gì, không có sự rung động Khi một người môn đệ đích thực đến với tôi Và tôi chạm vào con mắt thứ ba của người đó Có một sự kết nối năng lượng Tôi trở nên cắm vào anh ta Anh ta trở nên cắm vào tôi Ngay lập tức Sự trao đổi năng lượng xảy ra Đó là sự trao đổi năng lượng Sống thực sự Nhưng một vài người đến Tôi chạm vào con mắt thứ ba của họ Nhưng họ chỉ là những người giả vờ Họ không phải là môn đệ Khi một môn đệ cúi xuống Và chạm vào chân tôi Ngay lập tức Có một sự trao đổi năng lượng Bản chân của tôi ngay lập tức Có thể cảm nhận cái chạm của anh ta Nó không chỉ là một cái chạm Của bàn tay người đó Mà toàn bộ cuộc sống của người đó Đang rót vào Và rồi cũng có những người khác Chỉ đơn giản là chạm vào Như một hình thức Cái chạm của họ xấu xí Trái tim họ không hòa vào đó Trong những phiên kết thúc Điều tương tự cũng xảy ra Có nhiều người đã tới, những độ sâu của họ UV và Racket Phải dìu họ đi Họ đang xúc động, vui mừng Họ trở nên không vững đến nỗi Họ không thể tự đi Họ không thể đi bộ về nơi của họ Họ phải được dìu đi Thế nhưng, với một vài người đã không có gì xảy ra Họ đến trống rỗng Họ đi ra trống rỗng San tốt ở đây vài ngày Phiên kết thúc và không có gì xảy ra với anh ta Bởi vì không gì có thể xảy ra Trừ khi bạn đang ở trong một tâm trạng buông bỏ Nếu bạn không ở trong tâm trạng vô ngã Không gì là có thể Tôi không thể áp đặt bất cứ điều gì lên bạn Tôi có thể rót vào Nhưng bạn phải mở để đón nhận nó Không có gì xảy ra Và khi ô ghi đến để giúp anh ta Anh đưa tay ra hiệu Không cần phải giúp tôi Anh ta đi bộ một mình Anh ta nghĩ rằng Mình đang làm một cái gì đó to tát Không cần bất kỳ sự giúp đỡ nào Nhưng tôi cảm thấy tiếc cho anh ấy Cái ngày anh ấy cần phải được dìu bởi yêu ghi Sẽ là một ngày trọng đại trong cuộc đời anh ấy Một thanh văn là một người đã thực sự phó thác với bậc thầy Cho dù anh ta phó thác với giê hay vô Hay ma Hay với tôi không quan trọng Nếu người nào đã đi sâu vào cuộc sống của bạn Như một vị Phật Như một người thức tỉnh Với người đó Sự phó thác của bạn phải là toàn bộ Bồ Đề Đạt Ma nói Đó là tâm trí vô ngã Phó thác Bạn không còn đó nữa Bạn cho phép bậc thầy Được hoàn toàn sở hữu con người bạn Bạn trao cho ông ấy toàn bộ không gian Không còn gì được giữ lại Bạn chỉ đơn giản là phơi mình Bạn nói Bất cứ điều gì thầy muốn làm Hãy làm Nếu thầy muốn giết tôi Hãy giết Tôi sẵn sàng Bạn chỉ đơn giản là cúi đầu xuống Nếu gương của thầy hạ lên đầu bạn Bạn sẽ biết ơn Bạn sẽ không lùi lại Nhưng người hỏi không lắng nghe Tất cả những điều đó Người đó tiếp tục hỏi một cách lơ đãng Nếu không Sự thật sâu sắc như thế Làm thế nào bạn có thể tiếp tục hỏi Bất cứ điều gì hơn nữa Ngay lập tức câu hỏi thứ 3 Thầy gọi tâm trí không thực thể là gì Bây giờ Nó là cùng một câu hỏi Vô ngã hay không Có thực thể Nhưng tình yêu của Bậc Thầy Luôn vương rộng lớn Bồ Đề Đạt Ma nói Đó là tâm trí của các hiền nhân Người không có kết nối với giáo huấn của Phật Nhưng tự mình nhận ra sự thật Về không thực thể Nếu bạn tình cờ gặp một vị Phật Bạn có thể liên hệ với vị đó Theo hai cách Một là với giảng dạy của vị đó Hai là với bản thể của vị đó Nếu bạn trở nên liên hệ Với việc giảng dạy của vị đó Bạn sẽ trở nên có kiến thức Và bạn sẽ trở nên ích kỷ hơn Bạn sẽ bắt đầu suy nghĩ rằng Mình rất đặc biệt Một đệ tử của Đức Phật Rằng Mình được tôn vinh Rằng Mình không phải là bình thường Bạn sẽ trở nên ích kỷ hơn Nếu bạn trở nên liên quan Chỉ tới giảng dạy Thì điều này sẽ xảy ra Nhưng nếu bạn trở nên liên quan Đến bản thể của Thầy Thầy là một hư không Không ai có bên trong một vị Phật Như một con người Vị đó chỉ là một sự hiện diện Bạn có thể cảm thấy vị đó Nhưng bạn không thể chạm vào vị đó Bạn có thể hấp thụ tinh thần của vị đó Bạn có thể uống từ vị đó Nhưng nó hoàn toàn là một hiện tượng vô hình Nếu bạn lắng nghe các vị Phật Thì thông điệp cơ bản nhất là Hãy là ánh sáng cho chính mình Đừng phụ thuộc vào người khác Đừng theo người khác Bởi vì cốt lõi cuối cùng của con người bạn Là phải được khám phá bởi chính bạn Các vị Phật Chỉ có thể chỉ đường Nhưng bạn phải đi trên nó Không ai có thể du hành nó thay cho bạn Điều đó là không thể Nó không thể được thực hiện Bởi đại diện của bạn Một đề Đạt Ma nói Đó là tâm trí của các hiền nhân Người không có kết nối với giáo huấn của Phật Nhưng tự mình nhận ra sự thật Về không thực thể Bạn có thể bắt đầu tin vào ý tưởng không thực thể Nếu bạn trở nên bị thuyết phục Bởi lời dạy của vị Phật Nhưng đó sẽ chỉ là kiến thức Nghèo nàng, vô nghĩa Một gánh nặng, một sự lệ thuộc Nó sẽ không giải thoát bạn Nhưng nếu bạn hiểu được thông điệp Nếu bạn là một Savaka Nếu bạn nghe thông điệp Nghe chính trái tim nó Nhịp đập của nó Nếu bạn rung động cùng với bản thể của vị Phật Bạn nhận ra rằng Phật Chỉ là một tác nhân xúc tác Vị đó đang không làm bất cứ điều gì cho bạn Nhưng sự hiện diện của vị đó có thể bắt lửa Có thể kích nổ một cái gì đó trong bà Và sau đó bạn tự mình di chuyển Bạn sẽ phải đi đến cốt lõi bên trong nhất của bạn một mình Tuyệt đối một mình Đó là lý do tại sao Những thiền nhân, ghen, nói Nếu bạn gặp vị Phật trên đường Hãy ơn ta ngay lập tức, bởi vì bạn phải thật sự một mình trong trải nghiệm tối thượng, đến mức ngay cả vị Phật, ngay cả Bậc Thầy của bạn cũng sẽ không có đó. Vâng, trước đó, chỉ một bước trước đó, bạn sẽ phải rời khỏi Bậc Thầy, bạn sẽ phải nói lời tạm biệt, chỉ một bước trước bước cuối cùng với lòng biết ơn sâu sắc, người môn đệ nói lời tạm biệt và thực hiện cú nhảy. Nhưng của người này phải là một mình Nó là một chuyến bay của một mình tới một mình Nhập Lô Thuy Nút đã nói Nhưng người hỏi không quan tâm chút nào đến những câu trả lời đó Anh ta quá bận rộn với những câu hỏi của riêng mình Trong khi Bồ Đề Đạt Ma đang trả lời Anh ta chắc đang hình thành câu hỏi khác Câu hỏi thứ tư Thầy gọi tâm trí mà không có sự hiểu biết đặc biệt Và cũng không có ảo tưởng buồn khổ là gì Đó là cùng những câu hỏi lặp đi lặp lại Mặc dù chúng chắc chắn được hình thành theo những cách khác nhau Nhưng người hỏi lại cho rằng mình đang hỏi những câu hỏi khác nhau Thầy gọi tâm trí mà không có sự hiểu biết đặc biệt Và cũng không có ảo tưởng buồn khổ là gì Trước khi một người trở thành một vị Phật Có một khoảng thời gian, một khoảng trống, một khoảng lặng Giữa những người bình thường không ý thức Và vị vật có ý thức Có một khoảng trống nhỏ Khi đó bạn không còn là không ý thức Không còn trong mẫu hình Và cấu trúc cũ của bạn Khi đó hình thái cũ Đã biến đi nhưng hình thái mới Còn chưa xuất hiện Đó là thời điểm trước khi Mặt trời mọc Đêm đã qua Những người sao cuối cùng đã miết mất Nhưng mặt trời vẫn chưa mọc Đó là ánh sáng Bóng tối không còn Nhưng là một ánh sáng rất bản mát Vì mặt trời vẫn chưa mọc Những khoảnh khắc ít ỏi đó Là những khoảnh khắc Khi mà một người được gọi là Bồ Tát Người sẵn sàng trở thành một vị Phật Bất cứ thời điểm nào Và bất kỳ thời điểm nào Khi đường chân trời trở nên đỏ Mặt trời sẽ mọc Nó không còn quá xa Nó gần tới ngôi sao cuối cùng đã biến mất Không còn lại dấu vết Của đêm ở bất cứ đâu Ở phương Đông Khoảng thời gian cụ thể này được gọi là Sandhya Và bạn sẽ ngạc nhiên khi biết Lời cầu nguyện ở phương Đông cũng được gọi là Sandhya Sandhya có nghĩa là khoảng thời gian Chuyển tiếp Có hai thời điểm đặc biệt để cầu nguyện Vào buổi sáng Buổi sáng sớm Khi mà trời còn chưa mọc Và đêm đã tàn Chính trong khoảng chuyển tiếp đẹp này Khi một sự thay đổi quan trọng đang diễn ra, đêm được chuyển thành ngày, đó là giây phút của cầu nguyện. Hoặc vào ban đêm, khi mặt chảy lặn, nó vườn lặn xuống dưới đường chân trời và những vì sao đầu tiên chưa xuất hiện. Khi đó cũng được gọi là Santia, hai thời điểm đó được cho là rất tốt đẹp, rất thiêng liêng, vì một lý do. Chúng tượng trưng cho quá trình bên trong của bạn, chúng là những khoảnh khắc Bồ Tát. Trước khi ai đó trở thành một vị Phật Người đó trở thành một vị Bồ Tát Từ Bồ Tát theo nghĩa đen Có nghĩa là một vị Phật về bản chất Lúc mặt trời vẫn chưa mọc Nhưng về bản chất là buổi sáng Điều đó sẽ xảy ra trong khoảnh khắc Bây giờ đó là điều không thể tránh Khi một người là một vị Bồ Tát Thì tính Phật là điều không thể tránh Trong khoảng chuyển tiếp đó Điều này xảy ra Người hỏi hỏi Thầy gọi tâm trí mà không có sự hiểu biết đặc biệt Trong khoảng chuyển tiếp này không có sự nhận biết đặc biệt Bởi vì Phật chưa xuất hiện Và cũng không có ảo tưởng buồn khổ là gì Nhưng tất cả những ảo tưởng khổ đau đã biến mất Bởi đêm đã qua rồi Những vì sao cuối cùng đã biến mất Đây là một khoảnh khắc đẹp Nhưng cũng rất đáng sợ nữa Bạn đang gần như trong tình trạng lấp lửng Treo giữa hai thế giới Hai thế giới hoàn toàn khác nhau Nếu bạn không cùng với một bậc thầy Bạn có thể trở nên sợ hãi đến mức Bạn có thể rơi trở lại mô hình cũ Bởi vì ít nhất ở đó Cũng có điều gì đó để bám vào Để giữ lấy Ít nhất bạn đã quen biết điều gì đó Đó có thể chỉ là sự am hiểu Nhưng đó là điều bạn đã biết Bây giờ bạn không biết gì Không có gì cụ thể Khoảng trống có thể rất đáng sợ Nó là vậy Bậc thầy chưa bao giờ cần thiết hơn trong khoảng trống này Vì ông có thể nắm tay bạn Ông có thể thuyết phục bạn Đợi thêm chút nữa Ông có thể nói với bạn Câu chuyện của mình Rằng điều này đã xảy ra với tôi Và điều này luôn xảy ra với những người Đã trở thành Phật Đây là một quá trình cần thiết Đừng lo lắng, chỉ cần một vài phút nữa thôi Và mặt trời sẽ hiện lên trên đường chân trời Và bạn sẽ ngập tràn ánh sáng Đừng sợ, hãy tiếp tục, cứ đi tiếp Câu trả lời thật hay Câu trả lời đầy ý nghĩa Nhưng người hỏi lại tiếp tục Anh ta thậm chí không thiền Anh ta thậm chí không dành ra một chút thời gian Để câu hỏi mà mình vừa nêu Và câu trả lời mà Bồ Đề Đạt ma Vừa trao có thể có một sự gặp gỡ Anh ta không dành một cơ hội nào Để câu trả lời của Bồ Đề Đạt Ma Chìm sâu vào trái tim mình Bồ Đề Đạt Ma kết thúc một câu trả lời Anh ta ngay lập tức Mang đến một câu hỏi khác Câu hỏi thứ 5 Thầy gọi tâm trí Mà không có gì để biết Và cũng không có gì để nhận ra là gì Bây giờ có vẻ như Bồ Đề Mặt Ma cũng đã mệt mỏi không có câu trả lời từ một đề đạt ma cho câu trả lời này hay có thể đây chính là câu trả lời của ông ấy khi thấy rằng người này không thể hiểu được lời nói rằng người này sẽ tiếp tục và đi mãi đến vô cùng tật đến thắt ngán người này sẽ không dừng lại anh ta sẽ liên tục tạo ra cùng một câu hỏi lặp đi lặp lại có thể Nếu lời nói, nói không thể giúp ích Thì im lặng có thể là sự trợ giúp chăng một Đề Đạt Ma giữ yên lặng Có lẽ sự yên lặng sẽ làm thấy động anh ta Có lẽ trong sự im lặng anh ta có thể nghe thấy Ít ra anh ta sẽ phải ghi chú Là Bồ Đề Đạt Ma đã không có câu trả lời Từ nãy đến giờ ông đã trả lời Nên có thể sự im lặng đột ngột Có thể sự im lặng đột ngột Sẽ tay anh ta tỉnh thức Nhưng điều đó có lẽ không xảy ra Bồ đề Đạt Ma Chắc đã thấy rằng Lời nói không thể giúp anh ta Và cái im lặng Cũng không thể giúp anh ta Bởi vì khi Bồ đề Đạt Ma Giữ nguyên im lặng Người này chắc đã đi càng sâu hơn Vào tâm trí mình Không còn bận rộn bên ngoài Anh ta chắc đã trở nên bận rộn hơn bên trong Do đó Sau một lúc Bồ Đề Đạt Ma nói về những điều riêng của mình Mà không cần chờ câu hỏi của người đó Có thể điều đó giúp được anh ta Có thể điều đó sẽ trả lời những câu hỏi phát sinh trong tâm trí anh ta bởi thế Bồ Đề Đạt Ma không đợi cho câu trả lời của người đó phát ra Ông bắt đầu trả lời Chờ đợi câu hỏi của anh ta liệu có ích lợi gì Anh ta đã hiểu sai lời nói Những người rất tinh thông với ngôn từ Sẽ luôn hiểu lầm ngôn từ Tờ ngữ có nhiều ý nghĩa Nhiều nghĩa rộng Bạn có thể luôn đưa ra một diễn giải mới của riêng bạn Một người phụ nữ đi trên một chiếc xe buýt giật mình Khi một giáo sư nổi tiếng vừa mới lên xe Ngồi xuống đối diện với bà Mà cái đó vẫn thò ra e hàm Bà ta nói gai gắt Chỉ tay một cách ghê tởm Về phía bộ phận gây ra sự khó chịu e hèm Bà lặp lại to hơn Vì người đàn ông không có phản ứng Sau nỗ lực thứ ba Bà nghiêng người về phía trước và nói Giáo sư tôi xin lỗi Nhưng cái vật của ông Đông chị ra ngoài kìa Ô oh, giáo sư nói Chỉ khi chỉnh đốn bản thân mình Bà cứ nói quá Nó bị treo ra đấy Các giáo sư là các giáo sư Họ tinh thông với các ngôn tử Ông ta không bối giới chút nào Đúng hơn, ông ta tìm ra lỗi của người phụ nữ Bồ đề đặt ma không chờ đợi Điều đầu tiên, ông giữ im lặng Có một câu nói gen mỗi tiếng Khi mưa nhẹ làm ẩm áo quần ta Ta thấy Phật mà không có việc nhìn Khi cánh hoa lặng lẽ rơi Ta nghe tiếng Phật mà không có việc nghe Nếu bạn là một thanh văn, không cần để vị Phật nói Bạn lắng nghe lời nói của vị đó Nếu vị đó nói, bạn lắng nghe sự im lặng của vị đó Nếu vị đó im lặng Thông điệp của vị đó là như nhau Cho dù vị đó có sử dụng lời nói hay không Cũng không thành vấn đề Ngồi, đi bộ, ăn, ngủ Vị đó không ngừng tỏa ra cùng một thông điệp Và khi bạn đã thực sự trở thành một thanh văn Thì đấy là cách bạn sẽ cảm thấy Khi mưa nhẹ làm ẩm quần áo của tôi Tôi thấy Phật mà không có việc nhìn Khi đó, ở khắp nơi bạn sẽ tìm thấy người Mưa nhẹ rơi trên bạn Và bạn sẽ cảm thấy cái trạng của người Gió thổi quần áo của bạn Và bạn sẽ cảm thấy sự hiện diện vô hình của ông Những thiên nắng ấm áp của mặt trời Và bạn sẽ cảm thấy lòng từ bi của ông Khi một cánh hoa của một bông hoa rơi lặng lẽ Ta nghe thấy giọng nói của vị Phật mà không có việc nghe Chỉ là một cánh hoa rơi xuống từ bông hồng Hay một chiếc lá chậm rãi rơi xuống đất Và bạn sẽ nghe thấy tiếng thì thầm của một vị Phật Một khi bạn đã trở thành quen Một khi bạn đã trở nên hài hòa với Bậc Thầy Toàn bộ tồn tại sẽ có cùng một màu sắc Bạn thấy thầy ở khắp mọi nơi Toàn bộ tồn tại trở thành tiếng nói của ông Cơ thể của ông Khi đó tất cả mọi thứ nhắc nhở bạn về ông ấy Và hãy nhớ tôi nói dứt khoát Mọi thứ nhắc nhở bạn về ông ấy Một tiếng khúc khích của trẻ thơ Và bạn sẽ nhớ tới vị Phật Một xác chết được mang đi Và bạn sẽ nhớ tới vị Phật Bất kỳ điều gì xảy ra xung quanh bạn Nếu bạn đã chờ nên hài hòa với bậc thầy Thì ở khắp mọi nơi Bạn sẽ thấy dấu hiệu Của vị đó Mùa đề đạt ma giữ nguyên im lặng Giống như Đức Phật Đã giữ nguyên im lặng với người khách thứ ba Đã đến gặp người vào buổi tối nào Trong những giây phút ấy Một điều gì đó đã nhảy từ ngọn lửa Của Đức Phật Tới người hỏi Anh cúi đầu biết ơn Cảm ơn thật Và ra đi Nhưng đây không phải là dạng người hỏi như vậy Anh ta có nôn nóng Quá nhiều thứ trong đầu Anh ta không có trái tim Thấy vậy Bồ Đề Đạt Ma Nói về những điều của riêng mình Vấn đề là gì Anh ta sẽ tiếp tục hỏi Tốt hơn là nói những điều Như chúng làm vậy Nếu anh ta hiểu tốt Nếu anh ta không hiểu Thì sẽ kết thúc Ông nói Pháp thân không có hình tướng Do đó Người ta nhận ra nó Mà không có việc nhận ra Điều này là rất sâu Sâu thẳm Đầy ý nghĩa Thực tại không có hình dạng Sự thật không có hình dạng Không có cơ thể Sự thật là vô hiển lộ Vô hình pháp thân là từ Phật giáo Dùng cho sự thật Cho thực tại Cho điều tối thượng Hoặc bạn có thể sử dụng từ Thượng Đế Nhưng đó không phải là từ của Đức Phật Người sử dụng từ Tramakaya, Pháp Thân Pháp Thân không có hình tướng Do đó, người ta nhận ra nó mà không có việc nhận ra Vì vậy, nếu bạn muốn nhìn thấy Thượng Đế Bạn sẽ phải tìm hiểu nghệ thuật nhìn mà không có việc nhìn Bạn sẽ phải tìm hiểu nghệ thuật nhắm mắt bạn Với thực tại bên ngoài, với thực tại hiển lộ Bạn sẽ phải nhắm mắt lại Để có thể di chuyển vào chiều hướng vô hiển lộ Một nhà thần bí lớn Plato đã cho biết Những người mù Chỉ có họ mới có thể hiểu được tôi Một phát biểu hiếm hoi Một phát biểu rất hiếm Tôi chưa bao giờ bắt gặp Bất kỳ điều gì giống như thế Ở bất cứ đâu Hàng nghìn nhà thần bí đã xuất hiện trên trái đất Nhưng Những gì mà Plato nói Ông là một người làng quê Cách nói của ông là trực tiếp Ông nói trừ khi bạn mùa Bạn sẽ không hiểu được những gì tôi nói Ông ngụ ý gì bởi mù Ông ngụ ý Nếu bạn biết cách nhìn Mà không có việc nhìn Pháp không có tiếng nói Điều tối thượng Không có tiếng nói Không có ngôn ngữ Do đó người ta nghe nó Mà không có việc nghe Bạn sẽ phải trở nên rất im lặng Tới mức không có gì khuấy động trong bạn Và thế rồi Không nghe sẽ trở thành được nghe Đó là những nghịch lý Nhưng bạn đến càng gần sự thật Thì trải nghiệm càng nghịch lý Hãy chuẩn bị để gặp những nghịch lý Và nghịch lý đầu tiên mà các môn đệ sẽ gặp là Chiến thắng thông qua buông bỏ Đó là cuộc đối mặt đầu tiên Bởi vì đó là sự khởi đầu của tính môn đệ Bạn buông bỏ trước thầy Và vẻ đẹp hiếm hoi Là ở bởi chính sự buông bỏ Mà lần đầu tiên bạn chiến thắng Bạn trở thành một nôn lệ của bậc thầy Và nhờ việc trở thành nôn lệ Mà lần đầu tiên bạn là người chủ của chính mình Bạn chưa bao giờ là một người chủ Và thế rồi Con đường đầy những lịch lý Prasna Bát nhã không có gì để biết Bát nhã Có nghĩa là sự hiểu biết tối thượng Không có gì để biết Do đó Con người biết nó mà không có sự biết Nếu người đó nghĩ rằng Mình đang thấy Thì người đó thấy nó không đầy đủ Bởi vì nếu bạn nghĩ rằng Tôi đang thấy Có từ tôi ở đó Và sự hiện diện của bạn Sẽ dẫn tới một sự nhiễu loạn Bạn là một nhiễu loạn Bạn là một rào cả Dù bản ngã của bạn Có khôn ngoan thế nào Dù bản ngã của bạn Có trở nên trong suốt thế nào Nó vẫn một rào cạn Và bạn sẽ nhìn mà không toàn vẹn bản ngã phải hoàn toàn biến đi Thì tầm nhìn của bạn mới tự do Khi đó Không có rào chắn Không có trở ngại Không có sự cản trở Nếu người đó nghĩ rằng mình biết điều đó Người đó không biết nó thấu đáo Vì vậy Nếu một người nghĩ mình biết điều đó Điều đó có nghĩa là sự thật Pháp Thân, Thượng Đế Thượng tại là vô hiển lộ Nếu ai đó nghĩ rằng Mình biết điều đó Thì anh ta không biết gì Trước Đức Phật Các Upanisat nói Người nào nghĩ mình biết Thì không biết Và người nào nghĩ mình không biết Thì biết Sau Đức Phật, Sokrat nói điều tương tự Ở Hy Lạp Tôi biết chỉ một điều rằng Tôi không biết gì Đây là cách tiếp cận thực tại Bạn đi vào tan chảy Bạn tan chảy nhiều tới mức Không còn ai để khẳng định sự biết Không còn ai để khẳng định sự nhận ra Khi người đó biết điều đó Mà không có việc biết Thì anh ta biết điều đó hoàn toàn Chiếc ngương không nói Tôi phản chiếu bạn Chiếc ngương chỉ đơn giản là phản chiếu bạn Đó là tất cả Chiếc ngương không khẳng định điều gì Và tâm thức tuyệt đối thuần khiết Không khẳng định điều gì Mọi khẳng định là của bản ngã Nếu con người không biết điều này Anh ta không phải là một người biết thực sự Nếu con người nghĩ rằng là đang đạt được Thì anh ta không đạt được một cách trọn vẹn Khi người đó đạt được cái không đạt được Người đó sở hữu mọi thứ Đây là điều tôi nói Chiến thắng thông qua buông bỏ Mất tất cả nếu bạn muốn có tất cả. Đây là sự buông bỏ thật sự, một sự tận hưởng thật sự nữa. Và nghịch lý cuối cùng là về tận hưởng và từ bỏ. Chết hoàn toàn nếu bạn muốn được tái sinh. Nếu một con người nghĩ rằng mình là đúng, thì cái đúng của người đó là không hoàn hảo. Bởi vì cảm thấy rằng tôi đúng có nghĩa là bạn vẫn đang có một ai đó đặc biệt, Là người đúng Và bạn đang cố chứng minh Những người khác là sai Toàn bộ trò chơi về tính ưu việt Về tính thánh thiện hơn người Vẫn tiếp tục con người thực sự đức hạnh Là người hoàn toàn không biết gì Về đức hạnh của mình Đức hạnh của người đó là tự nhiên Cũng như bạn thở Máu của bạn lưu thông và trái tim bạn đập Người đó là đức hạnh Người thực sự có đức hạnh Không biết gì về đức hạnh Không biết gì về đúng và sai Khi người đó siêu việt lên đúng và sai Đức hạnh của người đó là tròn đầy Trí tuệ như vậy là cổng mở cho trăm nghìn cổng của trí tuệ cao hơn Bồ Đề Đạt Ma đã trả lời các câu hỏi của người này Bằng những phát biểu đơn giản, chân chất Nhưng sau đó thấy rằng người đó không thể thấy, không thể hiểu được Ông đã thử dừng dự, im lặng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 Người này bám vào cuộc sống Mặc dù không có gì được gọi là cuộc sống Người kia bám vào chết Mặc dù không có cái gì được gọi là chết Thực tế Không có cái gì sinh ra Do đó không có cái gì diệt vong Đấy là tất cả Những ý tưởng của chúng ta Những niềm tin tự tạo của chúng ta Cuộc sống Cái chết Yêu, ghét, tốt Xấu, đúng, sai Đạo đức Vô đạo đức, đức hạnh, tội lỗi Đây là tất cả những ý tưởng của chúng ta Chúng ta đang cố gắng áp đặt ý tưởng của chúng ta lên thực tại Lên những người khác, lên chính chúng ta Những người thực sự thất tỉnh không có những ý tưởng Với người đó không có gì là tốt và không có gì là xấu Mọi thứ như chúng là vậy Người đó đơn giản sống theo cái như vậy của tồn tại Sống trong ta ta ta chân như Người đó không theo một đạo đức nhất định Vì với người đó Không có gì là vô đạo đức Không có gì là đạo đức Người đó sống khoảnh khắc tới khoảnh khắc Tự nhiên mà không bị quấy nhiễu Bởi điều gì là đúng Điều gì là sai Bởi điều gì được lựa chọn Và điều gì không nên lựa chọn Người đó đã sống trong nhận biết Không lựa chọn Và hành động theo nhận biết không lựa chọn Khi đó bất cứ điều gì xảy ra đều là tốt Hãy cố hiểu điều này Bạn luôn luôn lựa chọn những gì để làm Những gì là đúng, những gì là sai Một vị Phật không bao giờ lựa chọn Vị đó đơn giản chỉ sống Nhưng bất cứ điều gì bạn chọn Nghĩ rằng nó là đúng Thì không thể là đúng Bởi vì nó lựa chọn của bạn Người lựa chọn luôn luôn là tâm trí Tâm chí trí làm ô nhiễm, làm nhiễm độc mọi thứ, làm hư hoại mọi thứ. Người lựa chọn là bản ngã và bóng tối của cái tôi biến thành mọi thứ thành sai. Thậm chí, nếu bạn làm đúng, nó sẽ biến thành sai. Nếu có tôi chạm vào một hoa, nó sẽ biến thành chất độc. Đức Phật không lựa chọn, người chỉ đơn giản sống mà không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Người sống với sự nhận biết trọn vẹn, Để cho sự nhận biết trọn vẹn đó hành động Và đáp ứng với thực tại Thế rồi Với nhận biết đó Nếu bạn chạm vào chất độc Nó sẽ trở thành mật hoa Bất kỳ điều gì một vị Phật làm là đúng Đó không phải là vấn đề lựa chọn Bằng cách bám phiếu con người nhận ra Một điều hay một ý tưởng Thực tại không có bên trong Không có bên ngoài Cũng không ở phần giữa Người rốt nát tạo ra ảo tưởng Và chịu khổ vì sự phân biệt Đúng và sai không tồn tại trong thực tại Người rốt nát tạo ra chúng Nhận ra chúng Gần hay xa bên trong hay bên ngoài Thế rồi người đó chịu khổ vì sự phân biệt Đây là cách thức chung Của thế giới hiện tượng Bạn đang đau khổ Bởi ý tưởng của bạn Bạn nghĩ Đây là cuộc sống Sau đó ngay lập tức bạn tạo ra các ý tưởng về cái chết Cái đối lập phải là cái chết Nhưng không có sống không có chết Tất cả là vĩnh hằng Bạn chưa bao giờ sinh ra và bạn chưa bao giờ chết Bạn nghĩ sinh ra chỉ là một phần của cuộc sống vĩnh hằng Và chết cũng vậy Trong sinh không có gì được sinh ra Chỉ có một cái gì đó vô hiển lộ Trở nên hiển lộ Một cái gì đó trở thành hiện Trong cái chết Với hiển lộ một lần nữa di chuyển vào vô hiển lộ Để nghỉ ngơi Để trải hóa bản thân Và nó sẽ trở lại khi mùa soạn của nó tới Nó nằm xuống như một hạt giống Và chờ đợi Và sẽ trở lại một lần nữa Không có gì từng sinh Không có gì từng diệt Nhưng Nếu bạn phân biệt giữa sống và chết Bạn sẽ bị nghiền nát Bởi ý tưởng của bạn Thế rồi bạn sẽ bám víu vào cuộc sống Và bạn không thể bám vào Bởi vì cuộc sống là dòng chảy không ngừng Thế rồi bám víu sẽ trở thành đau khổ của bạn Và bạn sẽ phải sợ cái chết Và bạn không thể tránh được điều đó Bởi vì sự nghỉ ngơi là một nhu cầu quan trọng Sau 70, 80, 90 năm liên tục hoạt động Cơ thể cần nghỉ ngơi Các tế bào não cần được nghỉ ngơi Linh hồn cần được nghỉ ngơi Nhưng trước tiên, bạn bám víu vào cuộc sống và trở nên đau khổ vì bạn không thể giữ được nó Nó cứ trượt sẽ khỏi bàn tay bạn Thế rồi, bạn trở nên sợ chết Và bạn muốn giữ cái chết thật xa khỏi bạn Bạn đẩy nó đi bằng mọi cách có thể Bạn không thể đẩy nó đi Bạn không thể ngăn chặn nó Nó là một phần của tạo hóa Nó như một làn sóng trên đại dương Dâng lên rồi hạ xuống Không có gì là đến Không có gì gọi là đi Nó là cùng đại dương Và đây là sự khác biệt của sóng dâng lên hay hạ xuống Lúc vẫn giữ nguyên như vậy Đừng bám víu vào những ý tưởng Phát biểu giải này của Bồ Đề Đạt Ma là rất lạ Sau khi im lặng Ông đã cố gắng mọi cách có thể Đầu tiên, ông đưa ra những câu trả lời ngắn Ông chắc đã hy vọng rằng con người này là người thông minh Các vị Phật tin rằng tất cả đều thông minh Đó là năng lực chi giác của họ Họ không thể nhìn thấy bất cứ ai là không thông minh Bởi vì họ thấy khả năng tối thượng của bạn Suy nghĩ từ góc độ đó Họ tiên vào Phật tính tiềm ẩn của bạn Ông đã bắt đầu bằng cách trả lời người đàn ông Nhưng phương sách đó đã thất bại Thế rồi điều ngược lại đã được thử Bồ đề đặt ma trở nên im lặng Điều này cũng lại thất bại Người đàn ông đó đã không thể hiểu được lời nói Đã không thể hiểu được sự im lặng Sau đó, Bồ Đề Đạt Ma đưa ra một câu trả lời dài Một câu trả lời dành cho người đã không đưa ra câu hỏi nào cả Nhưng câu trả lời này chứa đụng điều cốt yếu Và có thể trả lời tất cả các câu hỏi của người đó Nếu anh ta lắng nghe Bởi người hỏi này đã bỏ lỡ các câu hỏi trả lời ngắn Mồ-đi-đạt-ma chắc đã hy vọng rằng bây giờ câu trả lời dài này có thể giúp Cảm nhận của tôi là chắc câu trả lời của ông thậm chí còn dài hơn thế này Bởi vì đây là những ghi chép của cùng một người đã hỏi Vì vậy người này chắc đã cô đọng nó lại Nhưng cần phải nói một điều Rằng người này có vẻ là một người viết cấp tức tí rất tốt Anh ta đã không nói thêm bất cứ điều gì Anh ta có thể đã xóa một vài điều Chúng ta không thể chắc chắn về việc đó Nhưng có một điều chắc chắn là Bất cứ điều gì anh ta đang nói Là những lời thực sự của Bồ Đề Đạt Ma Điều này tôi có thể đảm bảo Với thẩm quyền của mình Tôi có thể nói với bạn Những lời này chỉ có thể đến từ một vị Phật Vì vậy, có một điều tốt ở con người này Dù anh ta ngu ngốc thế nào Anh ta là một người tốc ký giỏi Anh ta có một trí nhớ tốt Và anh ta chắc đã ghi chép lại Có vẻ là vậy Trong khi Bồ Đề Đạt Ma nói Anh ta chắc hẳn đã ghi chép lại Có một số người ngốc Thường luôn làm như vậy Khi bạn mất gặp một Bồ Đề Đạt Ma Một người như Bồ Đề Đạt Ma Thì hãy lắng nghe Toàn tâm toàn ý Đừng làm mình phân tâm qua việc ghi chép Nếu bạn không thể hiểu Khi ông hiện diện trước bạn Thì bạn sẽ không thể hiểu thông qua Các ghi chép của bạn Tôi không nghĩ rằng các ghi chép này Đã có thể có bất kỳ tác động nào Bởi vì người đã ghi chép chúng Tuy nhiên, người này đã làm Một sự phục vụ lớn lao cho bạn Cho nhân loại Khoảng gần 1.400 năm các ghi chép đã nằm sâu trong lòng đất Chỉ vào đầu thế kỷ Chúng mới được khai quật Nhưng nếu chúng có biến mất khỏi trái đất Thì không có điều gì sẽ bị mất cả Không có chúng Thì những thuyết giảng của Bồ Đề Đạt Ma Cũng đã thuân chảy, đã nở hoa trong cuộc sống của nhiều người Thông qua việc truyền đạt Trực tiếp từ Bậc Thầy đến Môn Đệ Mà chuỗi lời giảng của Bồ Đề Đạt Ma Vẫn sống động Ngọn lửa mà ông đã thắp lên vẫn lung linh Vẫn có những người đang đạt được Nhiều từ thông điệp của Bồ Đề Đạt Ma Và những lời này Vẫn có thể có ích cho bà Không như những lời nói mà như sự kích hoạt cho thiền của bạn Tôi nói về Bồ Đề Đạt Ma giống như là nói về bản thân mình Tôi không thấy bất kỳ sự khác biệt nào, không chút nào Đây là cùng một thông điệp Bồ Đề Đạt Ma rất gần với trái tim tôi Con người độc nhất vô nhị này Ông độc đáo không chỉ giữa những con người Mà còn độc đáo giữa các vị Phật Tính độc đáo của ông ấy là rất gần gũi với trái tim tôi Ông là một bông hoa hiếm hoi hoang dã nhưng rất hiếm Hãy thiền về những lời này Mỗi từ là đầy ý nghĩa Mỗi từ là một hạt mầm Mỗi một từ nếu được phép rót vào tim Thì có thể chuyển hóa bạn hoàn toàn Đủ cho hôm nay